Mà những địa tinh này sẽ trở thành nhóm đầu tiên của địa tinh là quân nhân chuyên nghiệp. Bọn họ áp dụng biên chế quân hàm của nanh sói, chia ra làm 10 đại quân đoàn, có 100 sư đoàn đóng giữ ở các nơi của bố Lạp Tây. Bọn họ đã tiếp thụ huấn luyện quân sự chính quy, có cơ chế quân sự độc lập của chính mình. Những địa tinh quân nhân này, vừa là binh lính, vừa là công tượng, bọn họ có thể chế tạo ra những nỏ tiễn hoàn hảo nhất. Vũ khí của sự cố gắng lớn lao chưa từng xuất hiện trên đại lục. Mặt khác, bọn họ còn phát minh ra vũ khí quân sự cường hãn hiện đại hơn rất nhiều, đó là đầu thạch cơ máy bắn đá. Ma tinh đại pháo và hỏa đồng cũng bắt đầu được trang bị cho địa tinh hoàng gia quân đoàn trong vương thành. Lực chiến đấu của địa tinh quân đoàn mặc dù vẫn như trước không phải là quá mạnh, nhưng nỏ tiễn của bọn họ đối với binh lính ngũ cấp và hơn ngũ cấp một chút của nhân loại thì tuyệt đối có đủ lực sát thương. Hơn nữa nỏ tiễn còn có hiệu quả liên hoàn xạ, bắn liên tục. Chỉ cần không cho quân địch lại gần, một vạn địa tinh bộ đội trong nháy mắt có thể đưa mấy vạn binh lính phổ thông của loài người biến thành những con nhím chết hết. Thiếu ra, những nhân vật cấp cao của địa tinh vô cùng hy vọng ngài có thể chủ trì khai quốc đại điển của địa tinh. Ước hàn hướng đến đoạn Văn nói. Hơn nữa, thiếu gia, bởi vì Địa Tinh là một trong những thành viên của gia tộc, bọn họ hy vọng trên quốc hào tên đất nước của bọn họ có thêm hai chữ Trung Hoa là Trung Hoa Địa Tinh Vương Quốc. Với lại bọn họ hy vọng quốc kỳ quốc huy của Địa Tinh cũng áp dụng gia huy của gia tộc. Ồ, như vậy cũng tốt. Dù sao Địa Tinh cũng là một phần tử của chúng ta. Được rồi. Khai quốc đại điển của bọn chúng vào ngày nào vậy? Đoạn vân cười nói. Trung Hoa địa tinh. Dường như hơi sớm quá. Vốn là ngày hôm qua nhưng bởi vì thiếu gia không có mặt. Do đó bọn chúng đưa đại điển trì hoãn chậm lại. Bọn chúng đang đợi thiếu gia trở về. Ước Hàn trả lời. Vậy ba ngày sau đi. Thuộc Hạ sẽ đi an bài ngay. Hai ngày sau. Đoạn vân đi tới đế đô của địa tinh. Đây là một tòa đại thành nằm ở Trung Bộ Bố Lạp Tây, quy mô của nó rất lớn, các pháo đài quân sự xây dựng rất hợp lý, nếu không có mấy trăm vạn tinh binh mạnh mẽ thì đừng mong có thể vây hãm được tòa đại thành này. Bất quá nó chỉ có thể làm nảy sinh một chút lo lắng nào đó, tòa thành này không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, đủ để dung nạp 5-600 vạn dân cư. Ngày tiếp theo... Khai quốc đại điện của địa tinh quốc xôn sao trong tiếng khai mạc. Mà Đoạn Vân cũng để mặc cho đệ nhất quốc vương đạt lý khắc đem hoàng quan rực rỡ đưa lên cái đầu tròn ủng của tên lùn ấy. Vị địa tinh tộc trưởng đạt lý khắc này là người thứ nhất quy thuận gia tộc. Đoạn Vân hứa hẹn chỉ cần hắn có thể thống nhất bố lạp Tây kia liền để cho hắn làm địa tinh quốc vương. Hắn xuất lĩnh đám địa tinh đông trinh Tây Thảo, cuối cùng cũng thuận lợi thống nhất được bố lạp Tây. Mà đoạn vân cũng thỏa mãn nguyện vọng của hắn, tự mình giúp hắn ngồi lên chiếc ghế địa tinh quốc vương này. Đề khai quốc đại điển của địa tinh nội dung chủ yếu cũng là duyệt binh. Trong điển lễ duyệt binh, có 10 vạn địa tinh tinh binh tham gia cái nghi thức duyệt binh chưa từng có tiền lệ này. Trọng nỗ trang giáp sư đoàn, cận chiến nộ tiến sư đoàn, hỏa đồng sư đoàn, ma tinh đại pháo binh đoàn, còn có ma pháp địa tinh đoàn. Một đám luyện kim công tượng mang theo hàng loạt quyển trục nữa ờ. Tất cả tiến bước đều đặn Quân dung chấn động Khí thế cường đại Đại biểu cho một thế lực mới quật khởi Đám nô lệ của địa tinh thực nhân ma bộ lạc Cũng phái ra một sư đoàn thực nhân ma tham dự nghi thức duyệt binh lần này Giúp nền văn minh địa tinh quật khởi càng tăng thêm sắc thái thần kỳ Trước gần ngàn vạn địa tinh dự lễ Đoạn vân chủ nhân của tất cả địa tinh này bắt đầu một phen diễn thuyết rất là cảm động. Mà diễn thuyết này, được địa tinh bộ tộc nhất mực tôn sùng đã từ buổi lễ long trọng này mà tiếp tục lưu truyền. Cảm thụ được hiện trường sự nhiệt tình của địa tinh tộc. Đoạn vân vận khí cao giọng nói, địa tinh môn sung mãn trí tuệ và lực sáng tạo. Hôm nay là cuộc sống vĩ đại của địa tinh bộ tộc. Bởi vì hôm nay... Sau khi Trung Hoa Địa Tinh Vương quốc trải qua một phen thống nhất chiến tranh của máu và thịt, nghênh đón ngày huy hoàng nhất, ngày này, một đại biểu vĩ đại của nền văn minh mới trên đại lục đã quật khởi rồi. Địa Tinh, từng tồn tại nhỏ bé biết bao nhiêu, quá khứ Địa Tinh từng sinh tồn trong vô tận khuất nhục, bởi vì lực lượng nhỏ bé, Địa Tinh môn liên tục xa vào kiếp sống tủi nhục làm nô lệ của loài người. Thế nhưng... Chúng ta không thể vì thân thể nhỏ bé này của chúng ta mà khổ sở bị trói buộc. Bởi vì chúng ta còn có trí tuệ, chúng ta có thể dùng trí tuệ có một không hai kia của chúng ta và đôi tay thần kỳ kia để chế tạo ra vũ khí vũ trang hoàn hảo nhất trên thế giới cho chính mình. Chúng ta có thể không ngừng sáng tạo ra nền văn minh, càng nhiều lại càng làm cho chúng ta tăng mạnh hơn, chúng ta còn có thể lợi dụng càng nhiều ma pháp khoa kỹ. Khoa học kỹ thuật lại càng làm cho lực lượng của chủng tộc chúng ta càng thêm hùng cường, thậm chí lực lượng của chúng ta có thể còn hùng mạnh hơn những nhân loại kia, bởi vì chúng ta có ưu thế của chủng tộc mình. Sáng tạo ra kỳ tích phải chính là trí tuệ, phải là không ngừng thăm dò, mà hai loại thế mạnh ưu điểm này địa tinh đều có. Do đó, địa tinh là một chủng tộc có thể sáng tạo ra kỳ tích, là một chủng tộc cường đại. Chúng ta phải đưa tộc dân nhờ vào trí tuệ và năng lực sáng tạo của chúng ta nhanh chóng quật khởi, trở thành một lực lượng cường đại trên đại lục mà không một ai có thể xem thường. Hỡi đồng bào, sự khuất nhục của ngày trước đã là quá khứ, thời đại mới, kỷ nguyên mới của địa tinh cũng đã tới rồi, địa tinh đã không còn là chủng tộc hèn yếu nữa. Nếu ai còn dám nô dịch đồng bào của chúng ta, Chúng ta sẽ không chút do dự cầm lấy vũ khí ở trong tay, hướng đến địch nhân chúng ta mà chút lửa giận của địa tinh bộ tộc. Mà cỗ lửa giận này cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Ta xin tuyên bố, Trung Hoa địa tinh vương quốc hôm nay chính thức thành lập. Theo một câu tuyên ngôn thành lập vương quốc này của đoạn vân, tất cả địa tinh môn đều hoan hô lên. Bọn họ rất hưng phấn, cũng rất kích động. Không ngôn từ gì có thể biểu đạt phần tình cảm trong lòng của bọn họ. Địa tinh, từng là tồn tại trong biết bao ti tiện, nhưng hôm nay lại trở thành một thế lực mới quật khởi trên đại lục rồi. Thời đại văn minh của địa tinh đã đến rồi. Đại bộ phận trong đôi mắt các địa tinh đều thấm đẫm nước mắt, là hưng phấn, là vui sướng, còn là gột sạch một quá khứ đầy khuất nhục. Đã không còn một ai có thể nói lên lời. Dù sao... Trong khoảng khắc đó, Địa Tinh Môn đều rơi vào trong một trạng thái điên cuồng. Trong lòng bọn họ chỉ có một câu, chúng ta cuối cùng cũng đứng lên. Các vị huynh đệ, hai chương hôm nay là độc cô đang trên đường về nhà cấp cho các vị ủng hộ nhiều hơn đi. Trong nhà có việc gấp, mấy ngày này không quá ổn định, thậm chí ngay tức khắc có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web mới com chương 179. Giải phóng nô lệ toàn đại lục sau khi khai quốc đại điển của Trung Hoa Địa Tinh diễn ra long trọng và thành công tốt đẹp. Đoạn Vân cùng với một vài người lãnh đạo chủ yếu của Địa Tinh họp bàn để xác định đường lối phát triển. Quốc vương đạt lý khắc của Địa Tinh Vương quốc trong hội nghị đã đưa ra những phát biểu quan trọng. Từ Địa Tinh Vương quốc chia giá việc xây dựng kinh tế, xây dựng quân đội, hoàn thiện hệ thống chính trị. Đạt lý khắc chỉ ra rằng... Chúng ta phải kiên định tiến hành quán triệt phát triển các loại kinh tế, quân sự, thậm chí là các tư tưởng chính trị tiên tiến của Trung Hoa gia tộc một cách hẳn hoi, phải có nghị lực đoàn kết xung quanh gia tộc. Trong địa tinh vương quốc, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, chúng ta phải nhiệt liệt ủng hộ các loại chính sách của gia chủ đoạn vân đại nhân. Còn nữa, chúng ta phải đẩy mạnh việc đem các địa tinh tử dân trong vương quốc vĩ đại phát triển trở thành thành viên của gia tộc, cũng dùng tư tưởng tiên tiến của gia tộc cải tạo vương quốc, làm cho vương quốc có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho gia tộc. Đoạn vân nghe Lý Khắc nói, cảm thấy có chút gì đó khó chịu, còn có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn hơn 50 vị địa tinh đã là thành viên trung tâm của gia tộc, đoạn vân cười nói, Hôm nay các ngươi đều là những người chỉ đạo trung tâm trong địa tinh vương quốc. Trên vai các ngươi gánh vác trách nhiệm tương lai của mấy ngàn vạn địa tinh, do đó các ngươi phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Địa tinh vương quốc mặc dù mới thành lập, nhưng căn cơ của nó còn rất mỏng, nếu muốn cường đại hơn, có thể phải trải qua một thời gian nữa, thậm chí là khảo nghiệm qua chiến tranh. Hơn nữa... Bây giờ rất nhiều địa tinh vẫn còn mang tư tưởng nô dịch trong quá khứ, ngược lại cũng có rất nhiều địa tinh có lòng tự tin rất mãnh liệt, nhưng thời gian sẽ hòa tan tất cả. Với lại, chiến tích huy hoàng địa tinh môn dùng ma tinh đại pháo đả bại cử long thực sự đã làm loài người trên đại lục bắt đầu tiếp thụ. Chiến thắng hoàng tráng này đã trở thành liều thuốc kích thích cực mạnh đưa địa tinh từ trong bóng ma quá khứ thoát ra. Ta cũng tin rằng, những chiến tích như vậy chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều. Nghe Đoạn Vân nói, những địa tinh cốt cán ở đây đều rất hưng phấn. Chính xác, địa tinh bộ tộc dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân đã dần dần thức tỉnh. Bọn họ đều tin chắc địa tinh nhất định sẽ có một tương lai sán lạn tốt đẹp. Thiếu ra, rất nhiều tộc nhân địa tinh vẫn sống giải rác như cũ. Ta nghĩ, bởi vì địa tinh vương quốc chúng ta vừa mới thành lập, Bọn họ cũng có thể hướng đến chúng ta mà nương tựa, đạt lý khắc cung kính nói với đoạn vân, đại khái là có bao nhiêu địa tinh? Đoạn vân hỏi, ước lượng sơ bộ phải có hơn một ngàn vạn địa tinh, thưa thiếu gia. Nhiều như vậy sao? Đoạn vân đối với con số này lại có chút giật mình. Thiếu gia, rất nhiều địa tinh ở các quốc gia khác trên đại lục đều tồn tại dưới thân phận nô lệ. Cơ hồ mỗi một thành thị đều có rất nhiều địa tinh trở thành nô lệ, thậm chí còn có một ít địa tinh cả thế hệ đều là nô dịch. Địa tinh quốc vương đạt lý khắc này vừa nghĩ đến đồng bào địa tinh của mình vẫn như trước phải chịu nỗi bất công thống khổ tại xã hội loài người, nét mặt trông rất khó coi, nhìn không ra một chút thân thiện nào. Thực lực địa tinh ngày càng cường đại. Đã làm cho địa tinh đối với loài người đã bắt tộc nhân của bọn họ làm nô dịch này càng tăng thêm lửa giận. Cảm nhận được vị địa tinh quốc vương này đối với tộc nhân có tinh thần trách nhiệm mãnh liệt. Đoạn Vân rất hài lòng, khẽ gật đầu, nói, lấy danh nghĩa của gia tộc, hướng đến các quốc gia trên đại lục phát ra thông điệp, yêu cầu bọn họ đưa tất cả địa tinh trong cảnh nô lệ nhanh chóng giải phóng. Hơn nữa... Các ngươi phải phái địa tinh binh lính đến các quốc gia trên đại lục thu nhận các tộc nhân địa tinh nguyện ý trở về. Nhớ kỹ, cái này cũng là một cơ hội rất tốt để tuyên dương sự quật khởi của địa tinh. Đạt lý khắc rất cung kính hướng tới đoạn vân hành lễ, vẻ mặt có chút kích động. Việc dùng danh nghĩa gia tộc này trọng lượng cũng không nhẹ a Đoạn vân hôm nay căn bản đã làm cho thế lực của long tộc tan giả hơn nữa. Thủ Hà có trung đoan vũ lực cường hãn nhất cả đại lục, nếu quốc gia nào dám ngang bướng chống lại mệnh lệnh của Trung Hoa gia tộc, như vậy là muốn cùng với Trung Hoa gia tộc còn cường đại hơn so với long tộc mấy lần này đối nghịch, thế thì chắc chắn sẽ phải chuốc lấy một kết cục duy nhất, đó là diệt vong. Sau đó, ải nhân của gia tộc sau khi biết chuyện này, Cũng liên tục cầu xin Đoạn Vân đưa những tộc nhân còn đang lưu lạc bên ngoài của bọn họ triệu hồi về. Mấy vị thú nhân tộc trưởng và tinh linh tộc trưởng của gia tộc cũng cầu xin Đoạn Vân giải cứu tộc nhân của bọn họ từ thế giới tả ác của loài người trở về. Đoạn Vân đối với những thỉnh cầu như vậy tự nhiên là nhất nhất đồng ý. Cũng cho phép bọn họ dương cờ hiệu của gia tộc điều động võ sĩ đi đến các nơi trên đại lục. Trong một tháng sau đó. địa tinh tổng cộng từ các nơi trên đại lục triệu hồi hơn 500 vạn địa tinh tộc nhân, ải nhân cũng triệu hồi hơn 5 vạn người lưu lạc trên đại lục. Thú nhân thì triệu hồi khoảng gần một vạn thú nhân có số mệnh cơ khổ đau xót. Tinh linh môn cũng từ trong thế giới loài người cứu ra hơn 1.000 tinh tinh gặp nạn điêu linh. Bất quá, sau khi cân nhắc, Đoạn Vân cũng không để cho bọn chúng giải cứu những thú nhân hoặc tinh linh đã trở thành nô lệ của thú nhân đế quốc và tinh linh vương quốc. Hơn nữa, vì đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, Đoạn Vân đưa 1.000 miêu tộc thánh cấp thích khách của gia tộc phái ra ngoài, âm thầm thực hiện bảo vệ bọn họ. Miêu tộc thích khách trên đại lục xuất quỷ nhập thần, dùng ưu thế của mình triển khai hành động tiêu diệt các bộ nô đoàn, đoàn thể buôn bán nô lệ trên đại lục. Kết quả là hơn trăm bộ nô đoàn trên đại lục bị xóa sổ. Hơn 10 tên chủ nô lệ cũng cực kỳ thê thảm khi gặp phải cảnh diệt môn. Phần lớn nô lệ được bọn họ giải cứu. miêu tộc thích khách đã trở thành cơn ác mộng của nô đái chủ và bộ nô đoàn. Kết quả là, rất nhiều chủ nô lệ liên tục đem nô lệ trong tay thả ra. Hơn 10 bộ nô đoàn vì mạng sống cũng không thể không giải tán. Thêm vào đó... Lần hành động này cũng mang về cho đoạn vân một nguồn tài phú không nhỏ. Vô luận là từ việc mua bán nô lệ hay là từ thủ đoạn bắt giữ nô lệ đều là mua bán bạo lực. Theo vòng tròn này đám miêu tộc thích khách tổng cộng mang về cho gia tộc tính ra cũng được một ước kim tệ. Ngoài ra, dựa vào những nô lệ thương nhân phát tài cũng thu được một nguồn tài phú có giá trị không nhỏ. Còn về chuyện vận chuyển này thì tự nhiên là không cần phải lo lắng rồi. Đề cần không gian giới tử để vận chuyển hàng hóa ư? Cứ việc ra tay cướp đoạt thôi Lại nói Đoạn vân có số lượng lớn không gian trang bị Trước khi đội thích khách xuất trinh Đoạn vân đã sắp xếp đưa cho bọn chúng rất nhiều trang bị với mấy ngàn mét vuông không gian Muốn mang trở về chút chút tài phú cũng chỉ là việc ăn miếng bánh trên đĩa mà thôi Mặc dù rất nhiều người đều đoán rằng tổ chức thần bí đã tiêu diệt chủ nô lệ hoặc bộ nô đoàn này là do một tay đoạn vân làm ra. Nhưng cũng không có ai dám nói gì, dù sao tại ngày thứ ba thành lập vương quốc địa tinh, đoạn vân sớm tuyên bố với đại lục yêu cầu những đế quốc này phải tự mình giải phóng bọn họ khỏi cảnh nô lệ, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Cũng chính bởi vì nhân vật có thế lực cường đại đoạn vân này mà rất nhiều đế quốc liên tục sinh ra một pháp luật mới, pháp lệnh cấm mua bán nô lệ. Với lại, một vạn nanh sói tướng sĩ trên thiên long chiến trường khiến cho bọn họ không thể không lo lắng. Nếu một vạn bộ đội tinh nhuệ cường hãn kia xâm lấn quốc gia bọn họ, bọn họ sẽ phải đem cái gì ra mà ngăn cản. những tin tức khiếp sợ trên đại lục từ những người có quan hệ mật thiết trong lôi ngạo đế quốc cùng với long tộc đã bắt đầu truyền ra gây chấn động nhất là tin tức long hoàng tạp mặt tư đặc trong khi giao chiến cùng với đoạn vân đã mất mạng 7.000 ngàn cự long trở thành long kỵ của nanh sói hơn nữa cho dù là ở chợ đen cũng cấm mua bán nô lệ dị tộc của a nhĩ ti tư nếu ai dám động chạm gì đến dị tộc có liên quan với a nhĩ ti tư Rất nhanh chóng sẽ bị hắc ám thế lực hợp lại mà đánh Tin tức Long Hoàng chết Long tộc thất thủ lan truyền nhanh chóng trên đại lục Trung Hoa gia tộc nhanh chóng quật khởi Làm cho nhiều thế lực trên đại lục lâm vào khổng hoảng Trong lòng bọn họ Thế lực cường đại nhất trên đại lục đã không còn là Long tộc nữa Mà là Trung Hoa gia tộc Cái tên đoạn vân này Liên tục trở thành một cái tên vượt qua sự tồn tại của Long Hoàng Nhưng ngược lại Điều này lại làm cho rất nhiều nhân loại hưng phấn không thôi, bởi vì trong tâm bọn họ, đoạn vân là nhân loại, hơn nữa còn là một tế tự, một tế tự có năng lực thần kỳ. Sự cường đại của đoạn vân mặc dù làm cho nhiều kẻ thống trị khủng hoảng, nhưng những dân chúng bình thường đối với sự quật khởi của đoạn vân rất là vui mừng, bởi vì đoạn vân này có thể trở thành tân thủ hổ thần của nhân loại, mà thần điện. Với thực lực của đoạn vân hồng y giáo chủ sớm đã hơn mấy lần thần điện họp bàn tìm đối sách nên phải đối đãi như thế nào cũng rất mâu thuẫn. Luận về thực lực, đoạn vân đã đánh bại được long tộc, trở thành một thế lực cường đại nhất trên đại lục. Bất quá, thân phận của đoạn vân lúc trước lại là hồng y giáo chủ của thần điện, mà đoạn vân đối với thân phận này cũng không có ý kiến gì. Chính vì đoạn vân không bày tỏ thái độ, khiến cho thần điện rất khó xử. Về phần đoạn vân đưa ra cái việc giải phóng nô lệ kia, thần điện liền bày tỏ thái độ ủng hộ rất mạnh mẽ. Bọn họ liên tục điều động thần điện kỵ sĩ đến các quốc gia nhắc nhở, để cho bọn họ nhanh chóng đem lệnh cấm nô lệ viết vào trong luật pháp của quốc gia. Đương nhiên những việc này về sau mới nói. Ngày thứ 10 sau khi địa tinh lập quốc đại điển, đoạn vân mang theo Diệp cô thành và tiểu phi hiệp bay đi thần long đảo. Bởi vì căn cứ theo Âu đặc tư bẩm báo, hôm nay trên thần Long Đảo đã có 100 con cự mãng hoặc hải xà sẵn sàng có thể làm cho thần Long huyết dịch thức tỉnh. Lần này đoạn vân hy vọng cái kế hoạch hải Long Vương kia của mình sẽ trở thành sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 180 Hạ lợi ngõa hải hải Tộc thế chỉ trong 2 tháng phát triển, thần Long Đảo hôm nay đã có quy mô cực kỳ lớn. Bây giờ bộ hạ của thần long đảo đã có hơn 3 vạn thất cấp hải thú hơn 2.000 bát cấp hải thú cửu cấp hải thú tính ra cũng đã có gần trăm, và lại, đấy là còn chưa tính đến thần long nhất tộc biến thái nữa. Ừ. Âu đặc tư một nhà ba người thân đều là hoàng gia thần long bộ tộc, thực lực đã là thập nhất cấp kinh khủng rồi. Bộ hạ dưới trướng ba người còn có 10 con thần long với thực lực thập cấp hậu giai. Thực lực thần cấp sơ dai có 20 tên, còn tiểu thần long thực lực cửu cấp đỉnh phong tính ra cũng có 18 con. Hơn nữa lần này Âu đặc tư từ các nơi trên đại lục triệu tập về thần long đảo 40 đầu cử mãng, 60 đầu hải xà. Mà những cử mãng này thực lực cửu cấp trung dai trở lên có 25 con, 15 con khác vẫn còn là tiểu mãng, 60 con hải Sa thực lực cửu cấp có 15 con. Số còn lại đều có thực lực bát cấp hậu giai Đoạn vân ước chừng Những loại xà thực lực cường hãn này Nếu có thể tiến hóa thành thần long Thực lực tối thiểu đều có thể gia tăng thêm nửa giai Thậm chí tất cả đều có thể đề cao thêm một giai Cứ như vậy sẽ là một lực lượng rất cường đại Ngài nhìn xem thưa chủ nhân Thần long đảo hiện giờ có 120 hải xà loại ma thú Sở hữu chân long huyết mạch đã tập trung toàn bộ ở chỗ này rồi Âu đặc tư cung kính giới thiệu với đoạn vân. Khẽ gật đầu, đoạn vân quay đến trước mặt 120 con hải xà nói. Các ngươi có lẽ đều đã biết, ta là chân long hậu duệ, ta có thể khiến cho các ngươi tiến hóa trở thành thần long. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một điều rằng, các ngươi phải tuyệt đối trung thành với đoạn vân ta, ngoài ra phải trung thành đối với Trung Hoa gia tộc của ta. Vô luân các ngươi trước kia là dạng ma thú gì? Vô luận là các ngươi trước kia làm bao nhiêu việc ác, hoặc các ngươi trước kia là một lũ ham sống sợ chết, sau khi ta làm cho các ngươi tiến hóa thành thần long, các ngươi phải hoàn toàn thay đổi hình tượng để xuất hiện trước mắt thế nhân, người trần. Các ngươi, với tư cách là một thành viên trong Trung Hoa gia tộc, mọi lời nói của các ngươi ngoài đại biểu cho thần long nhất tộc gia, cũng là đại biểu cho Trung Hoa gia tộc. Sự vinh diệu của các ngươi cũng sẽ là sự vinh diệu của Trung Hoa gia tộc. Sự sỉ nhục của các ngươi cũng sẽ trở thành sự sỉ nhục của gia tộc. Do đó, các ngươi phải luôn luôn ghi nhớ thời khắc này. Các ngươi thân là thần long phải có khí phách của một thần long làm cho người người ngưỡng mộ và kính trọng. Đối với tộc nhân phải có tinh thần trách nhiệm và tinh thần sứ mạng mãnh liệt. Các ngươi nghe ta nói đã hiểu chưa? Nguyện thề đi theo thần long sứ đại nhân. 120 con cự mãng hoặc hải xà với thực lực kinh khủng kêu giống ngất trời Sự hưng phấn và vui sướng sắp sửa được tiến hóa làm thần long khiến cho bọn chúng rất điên cuồng Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của đám cự mãng này, đoạn vân rất hài lòng Sau đó, từ trong người đoạn vân lấy ra thần long đan phát cho bọn chúng mỗi con hải xà hoặc cự mãng một viên Rồi cho bọn chúng tùy ý tiến hóa Đoạn vân dùng máu của mình làm thuốc dẫn mà chế thành thần long đan này, tuy vậy cũng hao phí của đoạn vân không ít máu. Nếu không phải là đoạn vân có nhiều thuốc bổ khí dưỡng huyết, hơn nữa còn có chân khí hộ thể, phòng chừng muốn không thiếu máu cũng khó. Đoạn vân trước sau tổng cộng luyện chế ra 120 lạp thần long đan, tính ra nếu trong thời hiện đại có thể hao phí số lượng hiến máu đến 10 lần ý chứ. Nhìn đám cự mãng và hải xá liên tiếp hóa thành những cái kén lớn, Đoạn Vân rất hài lòng liền khẽ gật đầu. Tiểu Phi Hiệp và Diệp Cô Thành đối với loại sự tình này đã từng xem qua nên không ngạc nhiên, dù sao loại tình huống này cũng là lần thứ ba bọn chúng trông thấy. Vốn là Đoạn Vân cũng muốn đưa vài người đạt nhĩ huynh đệ và phì tử đến xem, nhưng phì tử vừa nghe phải đến thần Long Đảo liền lập tức lại lùi mất, mà anh em đạt nhĩ ba... Đạt nhĩ khắc cũng thà chết chứ không chịu đi, còn nói cái gì mà tim mình không tốt lắm, sợ bị dọa chết. Điều này làm đoạn vân trợn tròn mắt lên, các ngươi đều thuộc vào loại thập nhất siêu cấp biến thái rồi, còn nói tim mình không tốt sao. Ngưu ma vương lại thật thà đến ngu ngốc, hắn vẫn kiên trì nói với đoạn vân, lão đại, ngươi đã muốn ra đi, ta đây dứt khoát sẽ đi cùng ngươi. Đoạn vân vừa nghe thấy tên ngu đần ngưu Ma Vương nịnh hót, nhiệt hỏa trong người bốc lên, bực mình lớn tiếng quát, cút ngay. Đoạn vân vừa dứt lời, ngưu Ma Vương liền lập tức biến mất hút không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Đoạn vân vẫn không hiểu, uy áp của thần long bộ tộc lợi hại đến vậy sao? Kỳ thật cái này đều là ảnh hưởng tâm lý của mấy tên thủ hạ mà ra. Trong lần tiến hóa thần long trước, thực lực của bọn chúng vẫn chưa mạnh. Mới chỉ ở mức thần cấp trung giai Mà dùng thần cấp trung giai Chống đỡ hơn 10 thần long với thần cấp Thần long uy áp Đích xác là có chút khủng khiếp Vấn đề này thực ra mà nói Cũng không phải là bọn chúng sợ Bọn chúng cho rằng mình không có lý do Phải đi Không cần phải đến hưởng thụ cái loại uy áp kích động này Tuy nhiên nếu đoạn vân cấp Cho bọn chúng một cái tử lệnh Bọn chúng cũng không dám trái lại Nhìn Âu đặc tư bên cạnh mình Đoạn vân hỏi Vinh Muội Ni khả bọn họ đi đâu cả rồi? Thưa chủ nhân, Vinh Muội hai người bọn họ đang đem quân đi thu phục hải thú trong hải vực rồi. Phạm Vi thế lực hôm nay của Thần Long bộ tộc chúng ta đã ngày càng lớn mạnh. Ở hướng bắc, chúng ta đã xâm nhập đến trung bộ của ma thú xâm lâm tương ứng với hải vực, còn trên một số đảo nhỏ liên tiếp thành lập lên căn cứ thế lực của chúng ta. Tại hướng nam. Chúng ta sắp mở rộng đến hải vực xung quanh thiên long đế quốc rồi Bất quả Bởi vì thực lực của chúng ta còn chưa cường đại cho lắm Do đó chúng ta cũng chưa dám trêu chọc tới những đại thế lực ở sâu bên trong biển Ở tận dưới biển sâu hà Đoạn vân nghi hoặc hỏi Âu đặc tư Chẳng nhẽ dưới đó còn có rất nhiều sao Đúng vậy thưa chủ nhân Dựa vào những gì chúng ta biết Hạ lợi hải dương bây giờ cũng chưa thành một thể thống nhất Chúng là một dạng giống như nhân loại trên đại lục, có lãnh thổ trên biển nên gọi là lãnh hải và pham vi thế lực. Vậy đến tột cùng là có mấy thế lực khá lớn đây. Còn nữa, thực lực của bọn chúng như thế nào? Đoạn vân đối với thâm hải quốc gia này không khỏi sinh ra hứng thù. Dựa theo những dò xét ban đầu của chúng ta, hải vực hạ lợi ngoại chủ yếu có tứ đại hải dương thế lực. Chúng chia ra thành bốn khu vực lớn là đông. Nam, Tây, Bắc, mà phạm vi của chúng ta tại nơi đó chính là cửa khẩu tiếp giáp với danh giới Mỹ Nhân Ngư Quốc ở Bắc Hải cùng với Đông Hải Sa Ngư Quốc gia. Phía Tây Hải hiện do ma thú lĩnh chủ bát kỳ đại xà thống trị mà ở Nam Hải nghe nói đấy là một địa phương thần bí, nơi đó băng tuyết ngập trời với thủy hệ Bạch Hùng, Gấu Bắc Cực và băng hệ ma thú Sử Lai Mộ ở khu vực Bắc Hải. Các Mỹ nhân ngư hình thành lên một quốc gia, thực lực bọn họ rất cường đại. Nghe nói Bắc Hải, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc thực lực rất kinh khủng, nhưng thực lực mạnh đến như thế nào cũng chỉ là tin đồn. Bất quá, có thể khẳng định, thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc tuyệt đối vượt qua gia chủ Mạc Nhĩ Bùn của bác kỳ đại xà gia tộc, mà nghe nói thực lực của Mạc Nhĩ Bùn đã không còn ở trong nhóm thập nhất cấp nữa rồi. Còn thực lực của Đông Hải Sa Ngư Hoàng cũng rất kinh khủng, phòng trừng cũng đã vượt qua thập nhất cấp. Nghe thế, đoạn vân liền hung giữ hít một hơi mạnh vào trong lồng ngực. Mẹ nó, Đại Hải, thực là thần bí thế lực rất mạnh này thế mà người Đại Lục lại hoàn toàn không biết. Đúng rồi, nếu Hải tộc hướng về Đại Lục mà xâm lược, phỏng trừng những sinh vật có trí tuệ trên Đại Lục cũng đều phải đi đời nhà ma. May mắn là hải tộc phần lớn không được rời khỏi nước, hơn nữa đại lục cùng với địa phương thần bí của bọn họ xem ra cũng không hơn nhau, nếu không sự tình có thể quá trớn rồi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, đoạn vân cũng không giật mình cho lắm bởi vì biển là nơi căn nguyên của sinh mệnh, cũng là nơi năng lượng ẩn chứa nhiều nhất, hải tộc có thực lực cường đại cũng là rất hợp lý thôi. Hơn nữa, biển rộng bao la... cũng bồi dưỡng ra không ít hải tộc có trọng lượng với ưu thế cường đại về giai vị. Chúng ta ở chỗ này phát triển, có thể khiến cho các thế lực lớn này chú ý đến hay không? Đoạn vân có chút lo ngại sự quật khởi của thần Long nhất tộc sẽ đưa tới hoa sát thân cho bọn họ, chủ nhân, trong đại hải. Có một quy luật bất thành văn, đó là tất cả thủy hệ thần thú đang sinh tồn trên đại hải, cũng đều có thể tùy tiện mở rộng lãnh địa của mình. Vì vậy, Cả hạ lợi ngoã hải dương này, tuy nói là có bốn thế lực hoặc nói là bốn quốc gia cường đại, nhưng hải tộc trước sau vẫn rời rạc như trước. Mượn Bắc Hải mà nói thì, các ma thú lĩnh chủ chiếm cứ hải vực, đại bộ phận giữa bọn họ đều không thống nhất về hải hoàng. Hơn nữa, ở chỗ này cá lớn nuốt cá bé là rất thường thấy. Tuy nói nhân ngư ba nhĩ hy đặc là hải hoàng, nhưng phạm vi thế lực chính thức của hắn cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ là chiếm cứ một nửa Bắc Hải mà thôi. Còn nữa, các thế lực khác lại chủ yếu tập trung trong thâm hải, mà Tây Hải Bát kỳ đại xà mạc nhĩ bộ Hắn vốn là một lĩnh chủ, chỉ có điều là lĩnh chủ với thế lực nổi trội hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, bây giờ... Thực lực của thần Long nhất tộc chúng ta cũng coi như là có chút thế lực cường đại, ta phỏng trừng thực lực bằng một nửa mạc nhĩ bộ, Âu Đặc Tư nói tiếp. Đoạn Vân cúi đầu suy nghĩ sâu xa một hồi, xem ra nếu muốn hoàn thành cái kế hoạch Hải Long Vương kia của mình còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế lực tứ đại Hải tộc, tất cả mọi cái sẽ phải điều tra, Bốn mình còn tưởng rằng thực lực của mình cường hãn rất nhiều. Còn thực lực của thủ hà cũng không kém Thế nhưng xem ra Vốn liếng của mình về điểm này Còn chưa đủ nhét vào kẽ răng của người ta Cái gì gọi là tầm nhìn hạn hẹp Cái gì gọi là Ếch ngồi đáy giếng Xem ra con người phải tự mình đi ra ngoài Ra bên ngoài xem xem Mới có thể chính thức biết đến Sự nhỏ bé và còn thiếu của mình a Nghĩ đi nghĩ lại Đoạn vân lắc đầu Hắn liếc mắt đến Âu đặc tư Sau đó vẻ mặt hăng hái nói, thực lực hôm nay của chúng ta tuy yếu, chúng ta cần phải học hỏi để âm thầm phát triển thế lực của mình. Thế lực của bọn họ đều tích lũy qua thời gian mà lớn mạnh lên, chúng ta mới chỉ phát triển có hai tháng, thực lực đạt được như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, ta nghĩ chúng ta sẽ thống nhất cả hạ lợi hóa hải dương cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Cái quan trọng hơn nữa là chúng ta có một ưu thế mà bọn họ không có. Lão đại, là ưu thế gì vậy? Tiểu Phi Hiệp có chút vội vàng hỏi. Cười cười, Đoạn Vân từ trong người xuất ra 100 lạp đặc cấp tẩy tủy đan rồi đưa cho Âu Đặc Tư, ra lệnh, đưa cho 20 thần long thần cấp sơ giai và 18 con tiểu thần long chưa uống qua tẩy tủy đan, mỗi con hai lạp. Còn lại hơn 20 lạp ngươi tự mình xử lý đi. Ngươi có thể lưu lại bên mình, hoặc là thưởng cho những thuộc hạ trung thành này. Nhớ kỹ, thần long nhất tộc phải bí mật âm thầm phát tiền thế lực của mình, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Tẩy tủy đan có công hiệu che giấu thực lực cường đại, các ngươi có thể cố gắng lợi dụng, hóa trang giống với cự long. Vâng thưa chủ nhân, Âu đặc tư hưng phấn liền tiếp nhận dược hoàn trong tay đoạn vân, chuyển được copy tại chuyển F.U.L.L. sau đó. Dưới hiệu quả mạnh mẽ của đặc cấp tẩy tủy đan, 20 thần long thần cấp sơ dai trở thành thần cấp trung giai, Mà bọn tiểu thần long bởi vì thể tích của bọn chúng nhỏ, tiềm lực lớn cũng trở thành siêu cấp thần cấp trung giai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 181 Tắc bất đồ đảo đích quỷ dị ba ngày sau, 120 con cự mãng hoặc hải xà với thần long huyết mạch liền thuận lợi hoàn thành xong việc tiến hóa. 40 đầu cự mãng công cuộc tiến hóa coi như thành công, năm đầu cự mãng thực lực cửu cấp đỉnh giai tiến hóa trở thành thần cấp trung giai, 20 đầu thực lực cửu cấp trung giai biến thành thần cấp sơ giai, 15 đầu tiểu mãng xà bát cấp tất cả biến thành tiểu kim long cửu cấp hậu giai. Mà những hải sản này đại để đều trở thành thanh long gồm 15 con thanh long thần cấp sơ dai. Còn lại 45 con biến thành thanh long cửu cấp trung hậu dai thực lực. Đoạn vân ước chừng đã là thanh long thực lực cửu cấp trung dai nếu chống lại ma thú vừa bước vào thần cấp thì tuyệt đối sẽ không bị thua. Còn thanh long thực lực cửu cấp hậu dai nếu chống lại cử long thần cấp sơ dai cũng đủ có thực lực để mà liều mạng. Hiện nay thần long bộ tộc có thể nói là thực lực tăng vọt. ba siêu thần thú thập nhất cấp, 10 thần long thần cấp hậu dai, 43 thần cấp trung giai, thần cấp sơ giai có 35 con, về phần cửu cấp thần long có 60 con, còn lại hải thú cũng có hơn 50 đầu. Thực lực như vậy mà đem so sánh trên đại lục tuyệt đối sẽ là kinh khủng nhất. Có điều nếu tính ở hải tộc thì như vậy chỉ có thể xem là bình thường thôi. Nhưng đoạn vân tin rằng thực lực của mình có thể đề cao lên được. Qua thời gian không lâu nữa mình sẽ trở thành thế lực cường đại nhất của đại lục, thậm chí là của cả hải tộc nữa. Chủ nhân, ta gần đây trong lúc vô ý phát hiện có ít cự quy, dù lớn cũng có lạc ấn của thần Long, điều này làm cho ta rất khó hiểu. âu đặc tư sau khi hoàn thành tiến hóa thần long nghi hoặc hỏi đoạn vân nghe thế đoạn vân ngẫm nghĩ rồi nói dòng sinh chín con trong chín con đó lão đại gọi là tù ngưu lão nhị gọi là nhai tý lão tam trào phong lão tứ bồ lao lão ngụ toan nghê lão lục phách hạ còn gọi là Si, lão thất bệ ngạn lão bát phụ chất lão cửu ly chi vẫn Mà lão lục phách ha cùng với rùa có liên hệ rất lớn. Thế nhưng ngươi không cần phải quản, long sinh chín con không thành long. Hơn nữa ngươi ngẫm lại ô quy nếu là dùng thần long đan cải tạo thành thần long sẽ trở thành cái dạng gì đây? hắn không cần mai rùa sao? Bất quá ngươi phải xem xét kỹ những ô quy này sống có lâu không? Tuổi thọ của ô quy so với đám thần lằn trên đại lục còn dài hơn nhiều lắm, là biểu tượng của bậc trí giả. dùng làm đại thần hoặc là thừa tướng thì là hơn hết. còn tên là quy thừa tướng kỳ thật đoạn vân ta không biết là long quy có thể thể biến thân thành long. chỉ có điều đối với sự tiến hóa của bọn họ thì tẩy tủy đan của ta căn bản là không có nhiều tác dụng. vô tuổi thọ họ rùa thọ 8 vạn 5 tuổi. long quy có thần long huyết dịch này tuổi thọ có thể đạt đến một vạn năm. sau khi cởi bỏ mai rùa của chúng lập tức biến thân thành thần long. Thế nhưng vị cử quy mà ngươi đề cập tới cũng không phải là long quy. À, được rồi chủ nhân, chúng ta trên đảo tác bất đồ còn phát hiện ra một ít đồ vật nữa. Âu đặc tư nói. Cái gì a Đoạn vân cười hỏi. Chẳng nhẹ phát hiện ra mỏ vàng. Mỏ vàng với chúng ta đã không còn hiếm nữa rồi. Ở trung bộ đảo tác bất đồ có một cái huyệt động rất lớn, mà bên trong cái huyệt động kia là một cấm ma không gian, không gian cấm ma pháp. Âu đặc tư thần sắc có chút nghiêm túc nói, cấm ma không gian, trên đảo hẳn là không có vết tích con người chứ. Đoạn vân có chút nghi hoặc nói. Cấm ma không gian tên như ý nghĩa, đó là trong khoảng không gian bị đặt cấm chế thì tất cả ma pháp đấu khí đều sẽ bị giam cầm, chiến đấu bên trong đó chỉ có thể dựa vào thân thể và vũ kỹ. Cấm ma không gian không thể để cho người bình thường có thể đến chơi đùa được, ít nhất ngay bây giờ kể cả đoạn vân cũng không tìm được cách ra, với lại đoạn vân cũng tin rằng với các lực lượng hiện tại trên đại lục cũng không có khả năng tạo ra một cấm ma không gian. Xem ra trên đại lục vẫn còn vài vị thần còn thực sự tồn tại Chủ nhân, trên đảo không chỉ vô cùng hiếm hoi vết tích con người Mà ma thú trên đảo cũng ít một cách ngạc nhiên Ma thú sinh sống trên đảo cũng phần lớn đều là ma thú cấp cao Bình thường cũng là bát hoặc cửu cấp Trên đảo tổng cộng có hơn 100 cửu cấp ma thú Bát cấp ma thú hơn 5, thần thú cũng có mấy đầu Thấp hơn bát cấp một đầu cũng không có Đủ thấy nơi này rất nguy hiểm Âu đặc tư trả lời Nghe thế đoạn vân không khỏi sinh ra một loại kích thích mong muốn thu phục được đàn ma thú nọ Nhưng là thực lực nguyên thủy nhất a, như vậy không thể dùng ma thú thủ hà của mình đã phục dụng qua tẩy tùy đan Xem ra, đội ngũ ma thú gia tộc sắp được mở rộng rồi Âu đặc tư, những ma thú này các ngươi có thể thu phục được hay không? Đoạn vân vẻ mặt uy nghiêm hỏi Không thể, thần long nhất tộc chúng ta là thủy hệ thần thu, mà đám này chỉ là ma thú bình thường sống trên cạn, chúng ta đi tới thu phục cũng không có ích gì. Âu đặc tư trả lời, ngẫm nghĩ một lúc rồi đoạn vân nói, đảo tác bất đồ diện tích chỉ bằng một nửa A nhị ti tư, nhưng lại có cao cấp ma thú tốt hơn A nhỉ ti tư vài lần, hơn nửa còn không có ma thú cấp thấp, xem ra cái cấm ma không gian kia nhất định có bí mật gì đó. Ngươi từ tác bất đồ đảo còn biết đến những cái gì? Chủ nhân, ta cảm giác cái huyệt động bên trong kia có chứa vật gì đó, hơn nữa hình như là bị vây khốn. Cái huyệt động kia cho ta cảm giác như là ngục tù Phải rồi, đúng là ngục tù Kinh nghiệm lão luyện của ta cảm giác bên trong giường như giam giữ vật gì đó hơn nửa số lượng còn không ít. Âu đặc tư phân tích rồi trả lời. Huyệt động quỷ dĩ kia giam giữ vật kỳ lạ gì đó a Xem ra cái huyệt động thần bí kia thật sự làm cho người ta cảm thấy tò mò a Âu đặc tư Ngươi triệu tập 10 thần long theo ta tiến về phía trước của đảo tác bất đồ Ta muốn tự mình tham khảo nơi đó đến cùng Ta phải tìm xem cái huyệt động thần bí kia đến tột cùng là cất giấu cái dạng bí mật gì Đoạn vân quỷ dị cười nói Xem ra lại có một thế lực sắp bị mình khai quật ra rồi. Ni Khả bọn họ đã trở lại, 10 đại thần cấp hậu giai thần long cũng ở đây, ta thấy để ta cộng với Ni Khả và 10 đại thần long đi giúp đỡ chủ nhân. Dù sao nơi đó cũng quá mức quỷ dị, không thể để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới được. Được rồi, chúng ta đã sẵn sàng, lập tức động thân nào. Tắc bất đồ đảo cùng thần long đảo cách nhau qua một cái eo biển dài, phải một hồi công phu mới tới. Lão đại, có muốn ta gọi mấy người đạt nhị ba bọn họ trở lại không? Tiểu phi hiệp hỏi. Đoạn vân cười nói, muốn nhiều người dính líu vào sao? Có mười thần long và cha con Âu đặc tư ở đây, còn phải sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta chỉ là đến xem một chút thôi mà. Lão đại. Nơi đó không phải có không ít cao cấp ma thú sao? Chúng ta có thể đến thu phục bọn chúng à? Tiểu Phi Hiệp nói có vẻ thản nhiên. Bất quá từ trong ánh mắt của hắn Đoạn Vân có thể thấy được hắn đang lo lắng cho mình. Hơi cảm động, Đoạn Vân nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ngươi hãy trở về Á Cương một chuyến. Gọi cho Phi Tử điều động tập hợp 100 đầu cửu cấp ma thú có thực lực cường hãn nhất. Và ngươi cũng gọi cả phi long huynh đệ rồi dẫn bọn họ đến trung tâm đảo tác bất đồ này Sau đó tiến hành thu phục ma thú trên đảo Nếu tên béo phì tử và thủ hà cũng muốn đến Thì cứ để cho bọn chúng tham dự Chẳng qua ta đoán chừng bọn chúng đến hay không đến cũng chẳng quan trọng Ta và Âu đặc tư trước tiên đến cái huyệt động thần bí của tác bất đồ đảo kia xem một chút Thôi mau đi đi Đoạn vân phân phó xong Thập nhất cấp Tiểu Phi Hiệp lắc mình một cái rồi biến mất. Với thực lực của hắn tử thần long đảo chạy tới Á Cương cũng không cần đến một giờ đại lục. Mà Đoạn Vân, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cùng 12 con thần long sau khi Tiểu Phi Hiệp rời đi cũng lập tức hướng đến tác bất đồ đảo mà bay tới. Đoạn Vân vốn là muốn cho Âu Đặc Tư trở mình nhưng Tiểu Ni Tử Ni khả kia giờ chứng thế nào mà cứ nặng nặc đòi phải để cho nàng cõng Đoạn Vân. đoạn vân cố từ chối nhưng không được đành phải cưới trên thân thể thần long của ni khả này ôm lấy cái cổ được lớp vảy rồng xinh đẹp kia che kín tùy ý ni khả muốn trở mình bay cao bay thấp cũng mặc kệ thật là không có biện pháp mà ni khả tiểu thần long bé nhỏ này cũng thật là đáng yêu a mà ni khả này thật sự là quá hiếu động nàng không ngừng liệng lên cao rồi lại lao xuống thấp nàng vui sướng giống như một con cá nhỏ trong đại hải tự do bơi lội Thân thể nhẹ nhàng như chim yến đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung ra tư thế bay lượn của nàng lúc này. Đoạn vân ca ca, Ni khả đưa ngươi lên trên mây xem một chút có được không. Ni khả cười nói với đoạn vân. Đoạn vân cười gượng Ni khả à, chúng ta bây giờ đang đi làm chuyện nghiêm chỉnh, không phải là đi đùa chơi đâu a. Ta mặc kệ, đoạn vân ca ca xấu xa nhất, nói chuyện không tính toán gì hết. Mỗi lần đều lờ gạt Ni Khả Hơn nữa cũng không cùng Ni Khả chơi đùa Ở trên không trung tung tăng bay lượn ngữ khí của Ni Khả có chút làm nũng nói Ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết vậy Đoạn vân cười hỏi Ngươi từng nói qua sẽ thường xuyên đến gặp Ni Khả mà Nhưng mỗi lần đều không phải chú ý đến thăm Ni Khả mà mỗi lần đều là có chuyện mới đến tìm ta Hơn nữa sau đó thậm chí có chuyện gì hay ho cũng không đến tìm ta. Ni khả thay đổi từ nũng nịu sang làm càn rồi. Tiểu thần long dở trò vòng vo ở trên không trung liên tục xoay tròn mười mấy vòng, giống như một giải lụa ở trên không trung múa lượn. Nếu không phải là đoạn vân có thái cực nghe chừng cũng đã té lộn cổ xuống rồi. Ai nha, giỏi chết đoạn vân ca ca rồi, Ni Ni ngươi muốn đoạn vân ca ca ngã chết A. Đoạn vân ca ca bị ngươi dọa làm cho choáng váng mất rồi. Nói xong đoạn vân liền trực tiếp ôm cổ Ni Khả giả vờ ngất đi. Ngươi lại gạt ta. Xem Ni Khả thu thập ngươi như thế nào. Ni Khả ở trên không trung lại bay lượn một vòng hoa lệ. Chỉ thấy cả thân thể nàng cuộn thành một vòng tròn. Không ngừng điên cuồng hướng về phía trước mà nhào lộn. Lần này lại khiến cho đoạn vân như đứa trẻ khổ sở bị nghiện trò chơi xe lửa. Cảm giác đó chỉ có thể nói bằng một từ, lạnh bút khắp người. Chủ nhân, chúng ta đến rồi. Âu đặc tư quay về phía đoạn vân vẫn đang giả vờ hôn mê như mà nói. a đến rồi a Tốt, Ni Khả, nếu có cơ hội nhất định phải để cho đoạn vân ca ca cưới lại. Nhảy một cái từ trên người Ni Khả xuống, đoạn vân liền dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Ni Khả mãnh liệt nói ra một câu mang theo rất nhiều ý nghĩa. Hơn nữa hắn còn đem cái từ, cưỡi, kia ra đặc biệt nhấn mạnh. Ai sợ ngươi? Ni khả liền biến thân thành tiểu mỹ nhân phương đông đầy hấp dẫn dơ bàn tay thanh tú lên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 182, cấm ma không gian sơ bộ tham đoạn vân nhìn ngó ngọn núi khổng lồ trước mắt này. Dùng thần thức quét qua xung quanh một chút. Rất nhanh ở một chỗ âm u phía chân núi đoạn vân tìm được một cái cửa vào. Chủ nhân, chỗ kia đúng là cửa vào. Âu đặc tư chỉ chỉ vào chỗ âm u kia nói. Khẽ gật đầu, đoạn vung tay về phía trước. Đi nào? Rất nhanh chóng đoàn người đoạn vân liền đi tới cái cửa sơn động kia. Di, như thế nào lại còn có cánh cửa? Đoạn vân có chút nghi hoặc nói. Tuyệt động trước mắt này sâu hơn 10 thước có một cánh cửa rất lớn. Hơn nữa đoạn vân còn liếc mắt xem qua. Cái cửa kia tuyệt đối là một cái cửa sắt. Chủ nhân, nơi này đúng là có cánh cửa. Các ngươi đã đi vào chưa? Đoạn vân nghi hoặc hỏi. Còn chưa có. Chúng ta không mở ra nổi cánh cửa này. Nhưng ta cảm giác bên trong có cái gì đó rất cường đại. Âu đặc tư nhìn cửa sắt kia nói. Vậy các ngươi làm thế nào biết bên trong là cấm ma không gian? Đoạn vân lại càng nghi vấn. Chúng ta chỉ cần bước vào cái sơn động kia. Thực lực trong cơ thể liền bị trói buộc lại. Ma pháp và đấu khí nửa điểm đều không thể phát ra. Âu đặc tư giải thích. Mau đến đây xem. Không có nguy hiểm sao? Thật ra đoạn vân đối với cấm ma không gian này lại sinh ra hứng thú. Không có. Vì chỉ cần rời khỏi nơi đó. Tất cả đều có thể bình thường trở lại. Đoạn vân sau đó nhấc chân bước vào cái sơn động kia. Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư cũng tiến vào trong. Ni Khả và Mười Đại Thần Long nghe lệnh trở ở bên ngoài. Thiếu ra, ta cảm giác đấu khí của ta bị trói buộc một chút. Thế nên ta lại có thực lực kiếm thánh ngày trước. Diệp Cô Thành có chút nghi ngờ nói. Thế là như thế nào? Toàn bộ thực lực của ta đã bị trói buộc.